các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ý thức dần khôi phục từ từ xoay người lại cặp mắt cô gái lạnh lùng mang theo oán giận trừng mắt nhìn tên nam tử kia trong lòng nở nụ cười lạnh muốn bắt được ta ta đường đường là con gái của mộc tướng quân làm sao ta có thể vì lợi ích riêng tư của bản thân các ngươi mà cho phép các ngươi bắt ta trở về lĩnh thưởng muốn bắt ta trở về lĩnh thưởng cũng phải xem thử các ngươi có bắt được hay không tất cả những bi thương và thống khổ này là ai đem đến cho nàng Đấy là ông trời thật bất công Đúng thế là do ông trời hết Nàng bất lực chống cự với số mệnh Bất lực đối đầu với những kẻ lòng lan dạ sói này Dân chúng vong ân phụ nghĩa Nhưng mà ít nhất nàng ta được chết trong tù nghiêm Cũng không nguyện trở thành vật phẩm hy sinh Không Nàng nở nụ cười Vẽ mặt khiến người ta phải sợ hãi Xoay người Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng Nàng tung người nhảy xuống vách núi Kiếp thứ hai Ngoài minh mạc, chiến tranh liên miên, hoạn quan chuyên chính, triều đình vì phải đối phó tộc nữ dân xâm lược và lũ giặt cỏ nên không ngừng tăng thuế. Mọi gánh nặng đều đổ lên đầu dân chúng, khiến người dân rơi vào đường cung. Trong thời kỳ khủng hoảng như vậy, tại một thị trấn nhỏ cách xa Kinh Thành, bởi vì đây là vùng đất không có ai quản lý nên hầu như không bị chiến sự ảnh hưởng. Dân chúng tự cung tự cấp là chính nên không thể nói là giàu có, cũng chưa đến nổi là phải chịu đói. Trăng treo thật cao trên bầu trời cõng gần chút mây nào trong thật hiu quanh, trước cái miếu cũ nát, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cuồn cuộn nổi lên những cành khô đứt gãy rơi đầy trên đất. Một bé gái mặc trên mình bộ quần áo cũ rách bẩn thỉu, thân áo chằng chịt những vết khâu chắp vá, thân thể co rúm, hai gò má khô héo lại, đôi môi tái nhợt, cặp mắt to tròn nhưng lại vô hồn, một mình bước đi trên đường lớn. Thỉnh thoảng từng nơi xa Truyền đến tiếng chó sủa kèm theo đó Là từng con gió lạnh thổi liên tục Càng khiếm con người ta phải rùng mình Đói quá Mặc dù cảm thấy rét lạnh Cả thân thể gầy yếu đều run lên Nhưng trong cơ thể của nàng lại nóng hầm hầm khác thường Vuốt ve bụng bị đói mấy ngày nay Cảm giác được cơn đau âm ị ở bụng, nàng lộ rõ vẻ khát vọng ra mặt, nhìn thấy những ánh sáng le lói lọt ra từ ô cửa sổ. Nàng dơ bàn tay bé nhỏ lên, dùng hết sức lực gõ cửa, giọng nói yếu ớt cậu xin. Đại gia, phu nhân, ta cầu xin các người, cho ta xin ít bánh, đã mấy ngày nay ta chưa được ăn cái gì. Cút đi, tranh con ăn xin từ đâu đến đây, chúng ta cũng sắp không nuôi nộ chính mình rồi, lấy đâu ra bánh mà chia cho ngươi. Bên trong nhà vòng ra tiếng cô gái không vui quát tháo, ngay sau đó ánh nến lập tức bị thổi tắt. Khoảng chốc hy vọng cuối cùng của cô bé cũng bị chập tắt. Thân thể yếu đuối, cố gắng cúi xuống, cảm giác trái tim đau đớn, giống như thợ không nổi vậy. Kéo lê bước chân, đang tiếp tục đi trên đường phố không một bóng người. Bụng đau quá, cắn răng, toàn thân nàng khó chịu, giống như bị kim đâm chích vào người. Đi được thêm một đoạn đường nữa Thấy phía trước treo những chiếc đèn hoa đang sáng ngời Tản ra những tia sáng chói mắt Một lần nữa nàng có thêm hy vọng Bước những bước chân đầy khó nhọc Nàng từ từ tiến đến quán rượu có tên Tủy Hương Lâu Rất vất vả mới đi tới trước cửa quán rượu Nàng phát hiện một gã năm tử Mặc quần áo đẹp đẽ, Vội vàng ăn nói khép nép Liền nhỏ giọng cầu xin Tiểu ca ca, van cầu huynh thương xót Cho ta xin ít bánh được không Đã mấy ngày nay ta chưa được ăn cái gì. Cúc ngay, ở đâu ra có ăn xin này Đừng có làm bẩn túi hương lau của chúng ta Nhìn lại ngươi xem Cả người vừa bẩn vừa hôi, tránh ra Năm tử lộ ra vẻ mặt kinh bỉ Cũng chán ghét, không khách khí Dùng sức đẩy ngạ bé gái Vang cầu huynh chỉ một miếng bánh Không, chỉ cần một ít thôi cũng được Ta thực sự rất đói Năm tử không nhìn được Lần này ra sức đẩy Ngay sau đó nở nụ cười lên tiếng chào hỏi khách đến a dương công tử, lâu lắm không thấy ngài đến Bé gái ngã nhào trên mặt đất, cánh sáng bị thương, đưa tay lên chè vết thương, cố gắng không rời nước mắt, muốn đứng dậy nhưng không làm gì được, cắn môi ngẩn đầu lên, nhìn về nơi có ánh sáng chói mắt kia. Thật là đẹp, nơi này thật sự rất đẹp. Lúc này cánh cửa của quán rượu được mở ra, một bà lão già yếu đang cầm thức ăn còn chưa trên bàn, không chút do dự, ném ra ngoài. Lấy lại tinh thần Bé gái nhìn cái cánh gà rơi trên đất, trong lòng mừng rỡ, nuốt nước miếng, nàng lê thân thể đi tới. Thật sự là cánh gà, nàng cười, trong mắt lóe lên tia sáng, gương mặt đầy bụi bẩn, hiện lên má lấm đồng tiền đáng yêu. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, thật tốt quá, có đồ để ăn. Tay cầm lấy cánh gà, nàng giống như sốc không thở nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm giác cả người lạnh run cả cơ thể co giật. Ngực như có cái gì chặn lại, nàng muốn phun mà không phun ra được nước mắt động, nơi hốc mắt như sắp trào ra vì khổ sở. Trên khuôn mặt có sự kiên định mà đáng lẽ ở tuổi này của nàng không nhanh có. Nàng nỗ lực, hít sâu mấy cái. Có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện